Vợ Thầy Hương tập thứ 24 Đến nơi chính thuộc đứng khẩn lại nơi cầu tháng tre. Trên nhà sàn xa quá yên lặng và hắn ta còn nghe ra tiếng ngáy nhò nhỏ, điều điều quen thuộc của sân nhỏ. Hắn đứng lặng người y nguyên một chỗ, mắt không sợ nhìn lên phía cửa ở trên và suy nghĩ lung tung. Hừm! <cười> sao bữa nay thằng này lại qua bên này ngủ cà? Hừm! <cười> Hây, không, nó còn khờ lắm, có biết khí khô gì chuyện ấy. Hây, mà y con mẹ Hương ngửa bà trời này thì cũng dám lắm. Ờ, hay là con mẹ sợ ma, sợ cỏ nên kêu nó qua bên này ngủ để cho đỡ vắng vẻ. Nhưng mà không, con mẹ Hương dám bẻo hỉnh bẻo xác để nhử nó lắm. Hừm. Chính Thục muốn chạy dọc lên tung cánh cửa khép hờ kia để coi sự thể ra sao, nhưng rồi hắn ta kịp nghĩ lại và chỉ rón rén lèo lên tầng nấc thang mộ. Hắn ta nhẹ đẩy cánh cửa để mở hé hé rồi ghé đầu vào. Tự nhiên, hắn ta nhìn về phía chiếc giổng của Thiêm Hương, ánh trăng bên ngoài rọi vào và ánh đèn bên trong chiếu ra thưa soi tỏ một cảnh tượng đủ làm cho hắn ta đứng chết trân. đợi thấy rõ, nhưng Chính Thuật cũng dúi mắt đô ba lần để nhìn cho kỹ hơn. Trần Chỏng sờn nhỏ có lẽ vì lạnh, nằm co, mặt úp vào Thiếm Hương với một dáng điệu co róo, thật đáng giận. Dặc cái chân của Thiếm Hương gác tròn qua mình Sơn Nhỏ, thật mới đáng tức. Chính Thuật nhẹ nhàng lách mình vô, thò tay móc liền khẩu súng lục, vắt nơi trước bụng. hắn ta chĩa thẳng mỗi súng về phía Thiểm Hương, con giám phủ kia. "Không, cái thằng phản chủ, trước mới đúng." Ngón tay cái của Chính Thuộc nhanh nhẹn đưa lên, hạ cái chốt an toàn xuống trong lúc ngón trỏ đã để lên thép lạnh của cò súng. Khẩu súng như rung lên trong tay Chính Thuộc và bỗng nhiên hắn ta chợt để ý đến dáng điệu quá bé bỏng của sơn nhỏ nằm ép bên mình Thiểm Hương. Chính Thuật khẽ lắc đầu thở dài. Hè. Hey. Rồi buông thẳng súng qua chốt an toàn của khẩu súng và nhét nó vào trước bụng, y như cũ, đọn lùi bước quay trở ra. Hắn ta rón rén leo xuống thằn tre vì không muốn vô ý gây thành tiếng động mạnh có thể làm tỉnh giấc cặp tình nhân ấy. Hơi lạnh bên ngoài khiến cho Chính Thuật thấy dễ chịu và hắn ta bỗng trở nên bình tĩnh một cách lạ thường. nghĩ đến hình ảnh sân nhỏ nằm chèo queo bên cạnh Thiểm Hương, tự nhiên chính thuộc bật cười khang. <cười> Hắn ta ngoái đầu nhìn lên phía nhà sàn, một lần nữa trước khi giảo bước đi thẳng về nhà, leo tót lên chõng ngủ một mạch cho tới sáng. Sưng nhỏ vừa bước tới ngưỡng cửa thì đứng khựng lại há hốc miệng ra, anh ta dụ mắt lia lịa rồi chạy à lại chõng, nếu da chính thuộc lắc liền mấy cái. Ít trời ơi, đại ca, đại ca. Chính Thuật mở to tròn đôi mắt ra rồi mỉm cười chậm chạp lên tiếng, "Hề hề, em đó hả?" Giọng nói quá thản nhiên, không có chút xíu gì mừng rỡ của Chính Thuật làm cho Sương Nhỏ hơi lấy làm lạ, nhưng anh ta cứ hỏi vọng tới, "Đại ca về hôm nào vậy? Ừm, đại sao đại ca không kêu tôi?" Chợt thấy câu hỏi sao của mình quá vô lý, anh ta vội nói trở đi, "Ý huynh nữa." Hồ Tấu tu lỗ du trong ngõn chơi rồi ngủ luôn tại nhãn, quen ở trỏng. Trịnh Thuật ngầu nhõm dậy và lơ đãng đáp: <cười> "Vậy hả? Hàng chi qua vậy, không thấy ai hết." Sưng nhỏ chớp chớp lia đôi mắt rồi ấp úng nói thêm: <cười> "Vậy chứ đại ca có quán thăm bên thím Hương chưa?" Trịnh Thuật thoáng cau mày rồi cười tươi đáp: "Ha ha ha, không em à." bị quá mệt quá nên về tới đây là qua lăn ra ngủ liền, qua tỉnh để sáng nay qua thăm thêm cũng không có muộn. Thím còn đó ai, chơ con mất mát hay sao?" Sơn nhỏ chỉnh lẻn cúi đầu. <cười> "Dạ." Chân thuộc Hoàng Thái móc thuốc ra vấn húc rồi vui vẻ hỏi Sơn nhỏ, "Sao em ở nhà cũng như thường chứ, còn thím Hương có đòi đi?" Đợi ở vì không hay là cố ý chịu ở đây luôn hả em? Già ở nhà mô diệt vẫn bình yên, Thím Hương Thiển cũng vậy đó, thím có nhắc tới đại ca hoại. Sương nhỏ chỉ nói có thể giấu được bấy nhiêu đó mà nỗi vui mừng được gặp lại chính thuộc dần dần tăng biến để nhường chỗ cho sự lo âu lo âu họ hồi hộp, anh ta bèn kiếm chuyện hỏi lảng ra. À, ông quên nữa, ông làm sao đãi ca về được đây? Thằng tám á, nó nói đãi ca bị náạn lượt với ông già dạ ở ngoài giam Roma. Chính thuộc phá cười lớn lên. <cười> Thiệt cũng tại thằng cha già mắt tôi đó, mà thiếu chút nữa cũng qua hết còn mạng gặp lại bạn bè. Sưng nhỏ rụt rè nói chen vô, thì cũng tại tôi đốc thúc vô nữa nên đãi ca mới đi. chính thuộc cười xòa chặn lời, ha ha, <cười> bảnh n ạ. Việc làm ăn gặp mối thiền mình phải đi, qua đây cũng tưởng vậy nuốt chuyện già thường hồ đó chứ, có vẻ đâu sanh ra chuyện chật chẻo như vậy. Nói đến đây hắn ta nhúng dậy, "Ê thôi, có lẽ cái số của quả năm nay kỵ lắm, mai mà sống sót được như vậy cũng là có phước đức ông bà ông dạy để lại rồi. Nếu qua không gặp được chuyện này thì cũng gặp chuyện khác." mà không chừng còn nặng hơn nữa đó em. Sừng nhỏ tò mò hỏi tới, mà sao đại ca còn sống được thằng tám á. Nó nói thấy đại ca bị tay kia lật nhào xuống sông sói rằng mà. Chính thuộc ngước mắt nhìn anh ta. Tại qua nói cái xấu cổ qua rồi, nhưng mà chưa chưa xui tận mạng. Hồi qua gia nẩu là qua biết không êm, qua nhào xuống luôn xuống sông liền, chứ đừng sợ sợ ở đó lạnh đủ sao. chắc em ở nhà, mông qua giữ Lâm Phải Hồng, còn thằng Tám đậu rồi mà bộ không có thằng nào sống sót về đây nữa sao à ha em. Nhớ thằng Tám nó về xứ của nó luôn rồi, còn mấy anh em khác thì không thấy ai ló mặt trở về đây hết. Chính thuộc thở dài giọng ngao ngán. Ê, chắc tụi nó một phần chết, một phần thì manh ái nãy lo khơi chỗ khác làm ăn hay lẫn chốn cái gì đó. Mà qua chắc tụi nó đi lang thang như vậy à. thể nào cũng có đứa bị thập cổ, thiệt từ hồi qua bắt đầu vô cái nghề này cho tới bây giờ, mặc dầu cũng lắm khi rước thất bại, nhưng chưa lần nào bị một dấu sụp bà che như vậy. Sương nhỏ bỗng có cảm giác đau thắt nơi ruột, anh ta mễn cảm ngước mắt nhìn trân trân chính thuộc, chỉ sau vắng trong một khoảng thời gian ngắn mà trong hắn ta ấn già xọp và tiểu tuổi đi quá đỗi. Tự nhiên sân nhỏ đâm ra xót thương con người ấy vô cùng, anh ta rưng rưng nước mắt, vụng về chụp lấy bàn tay của Chính Thược, định bụng sẽ thú hết đầu đuôi cuộc ân ái vụng trộm của mình với Thiểm Hương. Nhưng rồi anh ta tự thấy không đủ can đảm trước vẻ mặt trắng trợn nhưng lại thản nhiên một cách đáng khinh phục ấy, cuối cùng anh ta chỉ hỏi Chính Thược một câu gần như là oán trách. bậy quá, sao đại ca không về riếc đây liền ạ, hả đại ca? Chính thuộc thoáng nhìn qua sân nhỏ và hiểu ngay tâm trạng của tài đàng em thân tính ấy. Hắn ta mỉm cười đậu lượn rồi chậm rãi đáp. "Qua cũng muốn bà chừng bốn cẳng vòng một hơi về trong này kẻo để em mong đợi và lo sợ dùng qua, nhưng sao đó bị tay vô ruộng bố dùng đó lung tung khiến qua phải chạy bét sang miệt khác." Và đợi coi có mọi em êm rồi mới dám lặng lộ về đây đó em. Sơn nhỏ vẫn còn thăng thở. Phải chi đại ca về sớm sớm thì đỡ hơn biết bao nhiêu. Chính thuộc cười hỏi. Hê hey, hê sao mà đỡ? Qua còn sống đây là quý rồi. Vậy chứ em muốn gì nữa hả? Sơn nhỏ vội đáp trớ đi. Thì cố nhiên như vậy rồi. Nhưng nếu đại ca về sớm, mình tính toán lại mọi việc nó dễ hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Trước tử hôm nay, tụ lô huynh mà rốt cuộc rồi chẳng có biết tấn thối làm sao nữa. Đọng anh ta ngập ngừng tiếp lời. "Bổ, bổ đại ca vẫn rằng mình còn kẹt thím hơn vô trống nữa sao?" Chính thuộc gãi đầu. "À, quên nữa ha, mà cái vụ đó dễ ợt chứ có khó kiếc cái gì em, phải rồi, chuyện này qua về đây cũng đúng thời kịp lúc lắm." Sơn nhỏ nhiễu mài hỏi. Sao vậy á, đại ca? Chinh thuộc vỗ vai anh ta. "Hề, thì còn sao nữa? Em thường cử qua, nữ qua về cái vụ Thiêm Hương, thì nhân dịp bọn anh em mình tứ tán hết, qua với em cũng nên á." Ngoéo tai nhau, giọng lùng, "Như vậy cũng là một công hai việc, đàn nào mình cũng phải đi chỗ khác rồi tính gì thì tính, và đàn nào cũng phải dứt dặc á, Thiêm Hương à." Chinh thuộc nheo mắt cười hỏi thêm anh ta. "Ha <cười> ha." Bố em quên rằng ạ, mình phải bợ cho em cái số tiền bạc á, dòng vàng của con mẹ hay sao. Thôi, trong lúc tống cũng hay anh em mình á ấm cái số vốn đó thì kể ra cũng dễ thở trong một thời gian lâu ớn đã em. Sương nhỏ nhăn nhó hỏi lại, bố đại ca nhất quyết như vậy á sao đại ca? Chính thuộc làm ra vẻ ngạc nhiên, còi, chứ sao ạ? Chứ em biểu quá tính cách nào nữa bây giờ. chẳng lẽ hai anh em đi rụt phải nê con mẻ theo, và nếu như vậy, tốt hơn á mình đem trả cho con mẻ số tiền ấy đi cho rồi. Nhưng tôi hỏi đại ca, mình làm như vậy cũng tổ nghiệp cho người ta. Nếu anh em mỉnh chút đi em rụt Thiểm Hương bơ giờ biết đường xá đâu mà về Cần Thơ. Chính thuộc Khoan Thái bước xuống giổng, thẳng tiến đi thẳng ra cửa, ngẩng cổ nhìn về phía bên nhà Thiểm Hương, đọn hắn tay dịnh dàng đi trở vô. đến đứng ngay trước mặt sư nỏ rồi trả lời một cách gọn lỏn. "Con mẹ không biết thì ráng chịu." Sư nỏ cúi đầu, lấy ngón chân sủi sủi trên đất rồi lên tiếng nho nhỏ như để than thở một mình. "Hì, như vậy cũng ngặt cho thím quá. Ở đây thím tứ cố vô thân mà chẳng lẽ một mình thím mà chèo nổi về tới Cần Thơ được? Hừ, <cười> người tán còn con cái ở ngoài nữa." chính thuộc Thượng Hải đặt tay lên vai anh ta giọng vỗ về. Em à, đừng có lo, quà nói á là nói vậy chứ mình đâu có sử một cách cạn tàu ráo máng á, như vậy được phải không em? Bởi vì mình cũng phải lo cho thiếp về tới nơi tới chốn chứ. Sương nhỏ sốt sắng hỏi liền, bằng cách nào bây giờ đẩy ca? Ờ dễ mà, hoặc mình kiếm cách cho thiếp qua vàng hoặc là mình mượn người giao tạm bản đưa thiếp. Sơn nhỏ thắc mắc hỏi thêm, nhưng rủi thím đòi lấy lại cái ruộng tưởng đận của cải của mình thì à, mình tính sao đây hả đại ca? Chính thuộc cười xòa, <cười> "Vậy chứ em biểu qua tính cái gì nữa bây giờ?" thầy nói đại với con mẻ là quá lo giữ kỹ trong mình vì sợ ba thằng cô hồn kia dòm ngó hay là ganh tị với em nhưng rủi ro qua đi chuyến vừa rồi cũng bị đụng dưới tay và trong lúc qua nhàu xuống sóng lặn lội yến thì nó sút mất hồn nào cũng không hay sân nhỏ như vẫn còn chưa được yên tâm đại ca nói như vậy cũng được nhưng không biết thím có tình hồng chính thuộc cười ngất <cười> tên hay công á thì thầy kệ một con mẻ chứ ăn thua gì mình Mạa hỏi em, nếu con mẹ không tin á thì con mẹ làm gì được mình chứ? Như chợt nhớ ra điều gì chín thuộc qua xuống, chụp vai sườn nhỏ lắc lắc một hơi. "Mạ, ở nhà em có lỡ lời nói á cho con mẹ biết chút đỉnh gì không? Em có cho con mẹ biết là qua còn giao cái rụt tưởng cho em giữ không? Hay hay là hay là em đã trả mẹ trả lại con mẹ hết tráo rồi à? Trời ơi, thì qua chết cha qua đó." Sừng nhỏ mím cười lắc đầu. <cười> Bụng đại ca nói, "Tôi ná lắm sầu, dầu hàng cũng thế, dầu bể cũng cũng canh cách, tôi có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ đại ca." Chính Thuật thở phào, cẩn thận hỏi thêm, "Ha, nghĩa là em vẫn còn giữ cái món đó và con mẹ kia chẳng hay biết cái gì ráo, có phải đúng như vậy không em?" Sừng nhỏ rắng giọng, "Đúng bọn như vậy, tôi mà nói dăng dối làm gì chứ." chính thuộc gật gù. "È, nếu như vậy thì còn may lắm, qua tưởng chứng này á còn lỗ nặng hơn nữa, chứ nếu có bấy nhiêu đó thì cũng chẳng sao, phải không em?" Sơn nhỏ ư ào cho xong chuyện, nhưng anh ta rất bức rứt trong lòng. Ra tới sân chính thuộc đứng nhìn thẳng vào mặt Sơn nhỏ và nghiêm giọng bảo: "Bắt đầu từ hôm nay, em ráng lo sửa soạn mọi việc cho sẵn sàng hết ngàn, hết qua hơn một tiếng là đông liền đã." Thôi, bây giờ qua chạy đi tắm rửa sơ sơ để còn sang thăm Thiểm Hưng chút. Em đợi quan chút á rồi hai đứa mình đi một lượt ngàn. Sương nhỏ lắc đầu. Tu tại gia đình mình đi, tu phải ở nhà để cõng lo cơm nước. Chính thuộc gật gù. À, cũng được, mà bữa nay á không chần Thiểm Hưng mời hết hai đứa mình qua bển để ăn mừng qua mới về. Khăng mỉm cười tự phụ. <cười> để em coi. qua nói có trứng hồng ngàn, thêm hương á, thêm khéo về mấy cái chuyện ấy lắm. Sương nhỏ gượng cười. cười, chúng hay trật dị thì tôi cũng xin kiếu ở nhà. Chính Thục nhăn mặt hỏi lại, y sao bữa em bữa nay em khó quá vậy em? Khó móc xì gì, gì đãi ca, thì đãi ca mới diễn, tôi qua bảnh nữa thì thấy như xại quá. Chính Thục cười xòa, <cười> cha nội này bây giờ nó tiến bộ dữ à. Thẩm Hường đang ngồi lủi cô dưới bếp chính thuộc rón rén bước lại gần và tằng hắng một tiếng thật to. <cười> Thẩm Hường giật mình quay phắt ra, lắp bắp kêu lên: "Ê, ế, ôi trời ơi anh Chính, anh còn sống thiệt sao?" Chính Thuật đứng chống nạnh nhìn xuống và cười đáp: "Chớ bộ em nói tôi hiện hồn ma về đây hay sao? Hay á là em giấy tội chớ tự cho tốt, chết nhăn răng ra." Thiểm Hương chụp một nhánh củi quất nhẹ vào ống chân hắn ta. "Ông dịch giật anh, ánh làm người ta hết hồn hết vía. Sao anh không cho hay trước mà anh về hồi nào vậy?" Chính Thuật nhìn Thiểm Hương trong một giây rồi tự tốn đáp. "À, tôi mới về ạ, tới hồi khuya." Chính Thuật "Xin lỗi." Thiểm Hương chậm rãi đứng dậy. "Hồi khuya này, vậy chứ anh ngủ ở đâu mà đến chừng này mới qua đây?" Anh có gặp Sơn nhỏ chưa? Trịnh Thuật mỉm cười xanh mảnh. "È, tôi mới về, bị mệt quá nên nằm ngủ bên nhà, kế tới gần sáng á." "Sơn nhỏ? Sơn nhỏ làm sao?" "À, Sơn nhỏ, anh ta cũng đi ngủ lang băng đâu đó, ở trong ngọn kinh mới bò về, gặp tôi anh ta mới chừng hững." Thím Hương thở ra, <cười> "Vậy hả? Tại anh về bất tử quá nên ai không chừng hững được." lần sau ấn đừng làm cái mựng đó nữa nghe. Ê lần sau tôi có chết thì cũng phải chết thiệt phải không? Thiểm Hường liếc xéo anh ta. Bậy nè, mà sao khi không dễ được đây? Chính thuộc là bộ cao mại. Ê khi không làm sao mà khi không cả. Vậy đầu đuôi ra sao anh thuật lại coi, người ta nóng lòng muốn chết mà anh cứ nói trời nói chăng quay hả? Chính Thuật vui vẻ kể lại cho Thiếm Hương nghe sơ qua trường hợp thoát nạn của mình và kết luận: "Đó, em coi số mệnh của tôi, vậy lắm chứ có phải lờ mờ sao?" Ánh sao bây giờ đốc chứng quá. Ai có nói gì đâu mà ánh lằng nhằng nọ kia không biết. Chính Thuật làm như ngạc nhiên: "Có em mới thiệt kỳ, sao bây giờ em hay bắt bẻ người ta quá vậy?" Thiểm Hường mỉm cười từ từ bước đến quàng đôi cánh tay mềm mát và dịu nhuễu lên vai Chính Thuật rồi õn ẻn nói: "Thôi, cái gì cũng dẹp qua bên hết, miễn anh về đây được bình yên và khỏe mạnh là đủ rồi." Chính Thuật nhẹ gỡ đôi cánh tay quấn quít ấy ra: "Bình yên thì có, chứ khỏe mạnh thì không." Thiểm Hường ngoan ngoãy Hẹn kỳ tự nãy giờ tôi thấy ánh ngụy tanh ngụy ơ, xui cỏ xui xì chứ không có nông mấy. Không nổi như lúc trước nữa. Xin lỗi. Nông mấy á càng không có nổi như lúc trước nữa. Chính thuộc nhún dài. Ê, em nói đúng. Tôi bị cái cú vừa rồi nên gần cốt bị bại hoại hết, thần kinh á vì cũng trạc trẹo ráo trơn, tôi thấy đời mình đang xuống dốc rồi đó em. Thẩm Hường bẻ môi, bàn tay đánh nhẹ vào ngực hắn ta. "Sao bây giờ anh ăn nói nghe yếu xìu vậy? Chắc bộ anh không có nhớ, không có ham con này nữa rồi." Trịnh Thuật mỉm cười hỏi lại. "Hề, con em, em ở nhà chắc nhớ mông á, tôi gần chết phải không? Hàng kia, mặt mày em tươi rói và có da thịt hơn trước nhiều đó." Thẩm Hường nói song song tới để che lấp sự ngượng ngập. chứ anh biểu tôi phải làm sao bây giờ, anh muốn tôi ở nhà, xe khăn tảng cho ảnh chắc, hay là cạo trọc đầu đi tu mới vừa bổn anh. Anh thiệt giống ý như sơn nhỏ. Chính thuộc có vẻ ngạc nhiên. Y tội làm sao mà giống sơn nhỏ. Thì hồi được tin ảnh biết tính, anh sơn nhỏ ảnh cũng cưỡng nổi với tôi, thiếu điều ảnh bắt tôi phải đễ táng và lập bề vị để thờ ảnh, thằng cha kỳ cục quá. Chính Thục cười ha hả. <cười> Thằng đó coi vậy mà còn có chủ được, bởi vì thì bề chứ nó cũng còn phải trọng tôi lắm chứ. Thiêm Hương quay mặt đi, anh cứ hay khoe miệng tài hoài hè. Chính Thục chụp mạnh lấy vai Thiêm Hương, bắt phải xoay người lại, Thiêm Hương nhăn nhó kêu lên: "Anh này kỳ quá, anh làm cái gì mà thiếu đễu muốn sụm cái bả giai của người ta vậy?" Chính Thục lắc đầu thở dài. Ê, xin lỗi em. Thôi, tôi về đây. Thiếm hương, nếu hăng tà, đoàn đã nói. Coi, vẫn rồi sao? Hôm nay tôi nhất định bắt anh ở lại dùng cơm. Anh có qua bệnh rủ sân nhỏ sang nữa thì được, chứ về luôn, mít lòng lắm ngang. Chịnh thuộc bắt đầu phi cười. Ha ha ha ha. Chính Thuật vừa về tới sân liền bốn tay kêu Sơn Nhỏ: "A em, hôm nay khỏi nấu cơm ngàn. Thím Hường à, mời hai đứa mình qua bển nhậu nhẹt đó, mà làm cái gì em cứ ngồi cú sụ như gà mất to vậy hả?" Sơn Nhỏ vừa vứt cành tre anh ta đang cầm trong tay để vẽ những làn ngoằn ngoèo trên đất, quậy quậy ngẩng đầu lên: "Tôi dai ga điên mình đi, tôi ở nhà." Chính Thuật chắc lưỡi, Em à sao kỳ quá, nhất định mình cũng phải dẹp qua hết. Chắc em lo buồn về chuyện anh em mình à, tứ tán hết hay là chuyện ạ? Trong mình em ốm đau, bể nẻ ra sao đó hả em? Sương nhỏ quay mặt đi, không, tôi á không có sao hết. Chính Thục bước lại gần, ái ngại đứng nhìn anh ta một hồi rồi thân mật ngồi xuống một bên và dịu giọng bảo: "Ê nè em, chắc em như biết là qua coi em á còn hơn là một đứa em ruột nữa." đâu vậy, giữ riêng phần qua dẫu cho có bề gì đi nữa, có chuyện động trời động đất gì đi nữa thì cái tình giữa qua và em vẫn không suy giảm chút nào hết. Sơn nhỏ ấp úng lên tiếng, "Dạ, cái đó tôi hiểu nhiều mà đại ca." Chính thuộc nhẹ đặt tay lên vai anh ta, súc sắng nói tiếp, "Bởi vậy ạ, qua khuyên em gạt qua một bên những chuyện lằng nhằng không nhằm đâu dậu đâu hết, ở đời qua với em còn sống với nhau nhiều." Còn cần nhau nhiều ạ, phải không em? Sương nhỏ không giấu vẻ cảm động. Tôi cũng biết vậy, và cũng như chỗ đó mà tôi thấy á, mình có nhiều điều không phải với đại ca. Chính thuộc chẳng ngang, em à, khỏi phải nói thêm nữa, qua nói quá, coi mọi việc đó không có ăn thua khí gì hết. Qua sống từng tuổi này, ăn nhờ học còm tứ xứ cũng nhiều nên cũng hơi rảnh mùi đời. Đối với qua, mọi chuyện nhân tình thế thái chuyện vào sang phú quý, chuyện đàn bà con gái qua coi như là đậu bỏ. Qua chỉ quý, chỉ trọng, chỉ nể có một một thứ trên cõi đời này, chú em mày à, biết là cái gì không? Sơn nhỏ nhìn Trinh Thuật rụt rè hỏi, "Cái gì hả đại ca?" Trinh Thuật vỗ mạnh vào vai anh ta cười ha hả, hả. Há há há há há, "Còn cái gì nữa? Chỉ có cái tình anh em sanh tử giữa qua và chú mày là số 1 trên cả bầu trời này." chứ còn cái gì vô đó nữa. Sơn nhỏ cũng bắt cười theo. <cười> Đại ca nói sao quá lố. Chính thuộc nếu vậy anh ta lâu vậy, thôi, không nói onder gì nữa hết, bây giờ em phải qua bển á, dời qua lập tức. Sơn nhỏ đành miễn cưỡng đứng theo. Súp bữa cơm trong lúc chính thuộc cười nói ồn ào, Thiêm Hương khéo léo như thường và coi như không có việc gì xảy ra hết, Sưng nhỏ lúc lâm ly như giận hận ai, lúc ngượng ngệu như xấu hổ một điều gì đó. Sưng nhỏ bỏ đũa trước và vội vã bước rời khỏi bàn. Thiêm Hương đờn đã gọi anh ta lại. "Ủa, sao anh thôi sớm vậy anh Năm? Mỗi khi anh ăn, tới sao vậy chán lẫn mà?" Sưng nhỏ lúng túng đáp, "Dạ, bữa nay á, tôi no rồi Thiêm ạ." Chính thuộc vội đỡ lời, Ê, hôm nay anh ta hơi ế mình đó thím. Thím Hương sốt sắng nói liền: "Vậy anh ở nán lại đây chút nữa tôi cạo gió cho." Chính Thuật cũng đốc thúc vô: "À, ơ phải, em để thím săn sóc cho." Hồng Thôi ạ, rủ dò em nằm xuống bất tử lúc này thì bệ bối lắm, em quên rằng hai anh em mình còn phải lo hậu vệ cho thím Hương đây nữa sao?" Sơn nhỏ sẻn lẻn đáp: Tôi độc mà dai ca, tôi mạnh như trâu cuốn thì chết chóc gì được. Chính thuộc cũng buông đũa đứng dậy, vươn vai ngáp dài. "Ấy, phần qua thì về qua ngủ đây, mấy hôm nay răng lối luôn trốn miết á, trời mệt quá." Đoạn giày qua thím Hương chính thuộc làm bộ mặt nghiêm căng thẳng. "Nè thím, tôi vào sân nhỏ cho thím đón ngang." Thiêm phải ráng làm sao cho anh ta kha khá, khá lại chút còi. Thiêm Hưng nhìn hắn ta một hồi như để dò xét rồi vừa vẻ đáp: "Thế <cười> được rồi, mọi việc qua tay tôi thì êm hết, để tôi cạo gió cho ảnh rồi chạy ra vườn quơ ba mớ lá cam lá bưởi, là giác vị đó về nấu cho ảnh một nồi xong nữa, ra chịu nay ảnh khỏe khoắn như thường." Sừng nhỏ lựng khựng đứng ở ngưỡng cửa nhăn nhó tìm cách từ chối: <cười> "Tôi tôi cũng vậy, tôi không có sao hết mà Thiêm Chính thuộc bước lại xô vẹt anh ta qua một bên, Đi xuống thang gác. Em ạ, đừng có cãi qua, Qua dạy bến trước ngang. Không đợi cho Sơn nhỏ trả lời, Hắn ta hấp tắp leo nhanh xuống mấy nất thang tre, Và cắm đầu cắm cổ, đi thẳng. Sơn nhỏ quay qua thiếm hương, Tô dìa đa thiếm. Thiếm hương níu áo anh ta, Lôi nhẹ vào trong. Vậy khỉ gì mà gấp vậy? Sơn nhỏ liếc mau về phía, Phe chính thuộc đang đi và vùng vằng nói ngang. "Coi bộ ảnh biết hết trụi á, chứ thím đừng tưởng." Thím Hương cười mũi. "Hừ, thằng cha biết hết trụi á, chứ bộ á coi bộ khỉ gì nữa, thằng cha đó chú ông á nó tinh mắt lắm." Trừng nhỏ nhăn nhó. "Trứng biết vậy á, sao thím còn trì kéo tụi ở bên nãy làm chi nữa?" Thím Hương bỏ đi vào trong, ngoắc anh ta. "Giũ dai, mình nói hết cho mà nghe, tại anh chưa chí mà xăng gian xéo xéo như gà mắc đẻ thì làm sao che mắt thằng chả được." Sừng nhỏ bước theo vô trong và nóng nảy hỏi liền, "Anh biết thì tại anh biết, chứ làm sao thím đấu thưa cho tôi hả?" Thím Hường ngó lên nóc nhà, nhịp nhịp mấy ngón tay lên mặt bạn, "Ai thèm đấu thưa đấu búa như vậy mà anh nói, mình tức á." anh sao có vẻ sợ thằng chả quá nên thằng chả mới biết thằng chả tin không quỷ quái vạn trời đất mà mình lù khù lợ khợ hay hiện lạnh quá thì qua mặt hắn ta không có nổi đụ mà thôi việc đã dĩ lỡ rồi Sừng nhỏ lo lắng hỏi lại "Bây giờ thì mình mình tính sao để thím?" Tiêm Hương bước lại ngồi xuống bên mép giổng ừ từ hồi sáng tới giờ mình cũng nóng gặp anh để cằn nhằn ít điều nhưng không có sao gặp được, thời mai anh cũng chịu khó qua đây ăn cơm, chứ nếu anh rú rú ở bển thì cạn bẫy nữa, và khi nghe anh chính nói anh muốn đáo thì mình nghĩ cách giữ anh lại bên này rồi. Sừng nhỏ trợn mắt. Ê trời ơi, thím tưởng dễ dàng gì đâu nghe, vậy thím không thấy anh chính cũng nài ép tôi ở lại bên này đó sao? Nếu theo thượng tẩm thiên hạ thì ảnh phải dư thiếm sát nhau lại chứ." Nói tới đây, anh ta bước lại ngồi ở đầu trống, nhăn nhó gãi đầu và lên giọng thở than. "Cha, thiệt cái vụ này rắc rối quá tổ mẹ. Tôi nghi cha nội đó mua cao kê độc tính chuyện gì đây? À, hay là ảnh muốn gài bẫy tôi với thiếm hả thiếm?" Thiểm Hường đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa và mãi một lúc thím mới chậm rãi lên tiếng. Theo ý mình á thì thằng cha không có tính như vậy đâu. Anh nghĩ coi, thằng cha mới về răng răng mà đã biết nói ra su bóng gió về chuyện của hai đứa mình và giữa ban ngày ban mặt như vậy nữa thì thử hỏi. Anh với mình á có ba đầu sáu tai, 12 con mắt hay là có la gạc lớn bằng cái thùng một dã đi nữa thì cũng chẳng dám chàng ràng với nhau. Mình nói như vậy á anh nghĩ coi có đúng không? Sừng nhỏ gật đầu liền. À, "Ừ, đúng lắm, mụ nọ tôi bây giờ cũng không dám lộn xộn, dư lại thèm nghĩ coi trong tình cảnh này mà ai còn ham muốn cái gì nữa." Thiểm Hương mỉm cười, nhóm người vỗ tai véo má anh ta. "Hi, sao dở khẹt, anh mới có ăn chút đó mà mình coi bộ anh coi rõ cúm rúm, hết lửa hết gắng rồi sao? Nó vậy tự lại sắp lên mình với anh á, bết nhau ra luôn à." Sừng ngọ ngồi nhích ra một Chút nữa và mắt thì nhắp nhà nhắp nháy liếc về phía cầu thang. Ý trời ơi, người ta lo thiếu điều sống trong quận mà coi bộ thiếm như không. Anh chính á, anh nóng còn hơn Trương Phi và đa nghi còn hơn Tào Tháo mà thiếm lại dễ người quá, không có xong đâu. Thiếm Hương cười xòa, <cười> thằng cha này nhát như thỏa đế, mình nói không sao đâu mà. Mình chắc thằng cha chính nãy á, con muốn xã cảnh cho anh với mình á để thằng chả mua tính cái gì đây? À, chắc thằng chả muốn thử hai đứa mình. Sơn nhỏ vậy nãy, ảnh thử thì thử chứ tôi không dám thử lửa đâu. Thiểm Hương chắc lưỡi. Anh để yên cho mình nói hết coi, mình còn biết rằng thế nào thằng chả cũng hù anh một trận rồi buông anh qua đây. Biệt thằng chả tên chắc mẫm rằng thế nào, anh cũng ăn năn hối lỗi, hay lãng rung ăn phát rét và anh sẽ tự ý giang mình ra. Anh nên nhớ thằng chả là một tai mu sĩ chuột ghê gớm lắm đó nghe. Nói tới đây Thiểm nhìn thẳng vào mặt Sơn Nhỏ, mỉm cười tiếp lời. "Vậy bây giờ mình với anh nên tương kế tự kế." Sơn Nhỏ gạt ngang, <cười> "Ý thôi, tôi không có muốn kế gì nữa hết." anh chính ảnh đó ngo lợi cho mình mà mình còn phải tính làm sao. Giọng Thiêm Hương sẳng lại liền. Ừm, <cười> tính gạt mình quặn bên phải không. Sừng nhỏ vặn vẹo mấy lắm ngón tay, đầu có Thiêm nhưng mình cũng nên nể nang ảnh chút. Ít thì anh nói là sợ thằng cha có được không? Sừng nhỏ thở dài. Ừm, <cười> thì cũng phải sợ ảnh chứ sao, Thiêm không biết. Nếu mình làm tới quá, ánh đâu có chịu thua, dã như vậy không có lợi gì ráo. Tu nói đây là tu lo cho phần thiếm chứ cái thân của túi nó có ăn nhầm gì đâu. Thiếm hừn sụ mặt xuống, thiệt mình không biết nhờ nhỏi gì anh được hết á. Như vậy mình đành long trông ở đây cho tới khi chết già. Sườn nhỏ vỗ lên tiếng dỗ về thiếm. Việc đó tu nói để tu lo mà thiếm. Anh cốc lột cách nào mới đây mà anh còn tính bỏ rơi người ta. Y thì thím để thúng thẳng bàn với anh chính. Thím hường trẹn mội, sí. Anh lầu cái điều đó kể như ăn trét, ừ. Hay là hai người tính mưu lập kế để hại con này đó. Sưng nhỏ nhìn sững lại thím rồi rầu rầu đáp. Chẳng lẽ thì cũng bắt tụi thề thím mối tình hay sao? Tôi nói thiệt với thím, đầu đuôi vụ này lúc nào tôi cũng lo cho thím, chứ đâu phải đợi từ bây giờ mới làm bộ lăng xăng hay hớn hở trên trời dưới đất." Thím Hương bước lại vịnh vai anh ta. "Mần tin anh rụi, nhể anh ráng lo chung mình được chút nào hay chút nấy, chứ ở đây ngoài anh ra mình cũng co tay." Sừng nhỏ lúng túng đứng dậy. "Thôi, tôi phải về bển." chớ từ nãy giờ lần khăng ở đây á lâu quá. Thím Hương phì cười. cười, "Ở lâu nhưng mình có làm gì quấy đấu mà anh sợ, mà anh cũng phải để cho mỉnh cảo gió sương sưa cái đã." Sừng nhỏ lắc đầu, <cười> "Thôi, tôi có đau ốm khỉ gì đâu thím. Thì <cười> sao anh thiệt thà quá, không đau cũng phải sức dầu bắt gió sương sưa lấy lệ chứ, anh để sỡn sơ về bển cho anh chín ảnh nghi ạ." Sừng nhỏ ngẩng người ra, À à, ừ phải ha, tôi quên mất cái vụ đó. Thím Hường vội tay kéo chiếc gối trần chóng lại gần, "Vậy anh nằm xuống đây, lật áo lên." Sừng nhỏ nhìn chiếc gõng ngần ngừ đáp, "Thôi đi thím, thím cho tôi mượn cái chai dầu để tôi quạt sơ sơ vài cái cũng đủ rồi mà." Thím Hường cau có cử nữ, "Anh này thiệt là kỳ, bộ anh sợ mình bắt sát anh luôn sao chứ? Bây giờ anh có chịu nằm xuống không thì nói tiếng." anh nó mà còn làm cái điều đó nữa thì chạy trời, trời tôi cũng không khỏi bị tu cứu á. Nếu kéo luôn á cho anh chết với thằng cha chính thuộc. Sương nhỏ đành leo lên trống nằm sắp xuống, mặt mày méo xẹo và không ngước ngoái đầu, thấp thỏm canh chừng phía cửa cái. Biểu Thể Hương phần thứ 24 đến đại chấm dứt xin các bạn tiếp tục phần thứ 25.